Là tiếng của quân lăng khàn khàn chưa tỉnh Xin chào Đây là hộp thư thoại Bây giờ tôi không thể nghe điện thoại Bạn có thể để lại lời nhắn sau tiếng tút Sau đó nghe cực rõ là tự quân lăng nói tút Anh vừa muốn tắt điện thoại Thì lôi nghị phòng đã hét lớn Lăng đừng giả vờ Tỉnh dậy cho anh Ngô Anh rên gì Xếp tổng Lúc này không phải anh đang nên ngủ trên giường sao Gọi cho em làm chi Lôi nghị phòng nói nhanh Cậu có biết làm thế nào để nấu cháo không Để gạo vào nồi mà nấu Vớ vẩn, cái này ai mà chẳng biết Anh hỏi là nấu như thế nào Quân lăng hơi tỉnh táo lại Xếp tổng Sáng tinh mơ anh gọi cho em hỏi chuyện nấu cháo Có phải em đang mơ không Hay là hôm qua anh bị người ngoài hành tinh bắt được Rồi tể não mà bị biến tinh thế Anh trêu đùa Hỏi cậu thì cậu trả lời Nói những chuyện vô nghĩa này làm gì À, vậy anh nấu cháo cho ai ăn Chẳng ai cả Anh vội phủ nhận, nhưng lại tìm lý do rất sẹo, chỉ là đột nhiên không ngủ được, muốn tìm người tâm sự về phương diện ẩm thực. Thế này nhé, em đề nghị anh nên gọi cho đầu bếp, anh ta chắc chắn sẽ rất vui vẻ mà nói chuyện này với anh. Đủ rồi, hỏi cậu cậu không đáp lại đói lung tung cái gì, cẩn thận anh lấy việc công trả thù riêng. Luân Nghị Phong hơi mất nhận nại. Hôm nay anh không đi làm, còn nữa cảnh Lam bị bệnh, anh muốn nấu cháo cho cô ấy. Cho nên cậu nói và trọng tâm đi Di động chuyển đến tiếng cười trăm năm khó gặp Được rồi Nề mặt anh là sếp Chờ em một chút Anh nghe được tiếng tin tít Rồi tiếng khởi động máy tính Nhíu mày Cậu đang làm gì thế Mở máy tính Mở máy tính làm gì Đương nhiên là giúp sếp tổng tra mạng Xem làm thế nào để nấu cháo Quân lăng nghiêm trang trả lời Luân nghệ Phong vô lực liếc mắt xem thường Xem ra anh tìm quân lăng trợ giúp Là sai lầm lớn Tìm cả buổi cuối cùng cũng tra xong Sau đó là một trận tay chân luống cuống Chỉ là vò gạo cũng là một học vấn Anh lại đành gọi điện hỏi quân lăng Tiếng lách cách Loằng soảng trong phòng bếp Thỉnh thoảng còn có tiếng kêu thảm thiết Thì ra nấu cháo nước chào ra Tiếng này đánh thức tô cảnh làm trong phòng ngủ Cô mơ mơ màng màng ngồi dậy Nhìn mọi thứ lạ lẫm xung quanh Đây không phải nhà cô Mà cũng không phải biệt thự của lôi nghị phong Đây là đâu? Cô nhớ lại đêm qua Lô Nghị Phong nói mùn ngắm sao Sao không thấy rồi hình như cô ngủ thiếp đi Ai? Đau đầu chết đi được Chắc chắn là có liên quan đến rượu vang kia Cô từ từ xuống giường Đi ra phòng ngủ thì nghe thấy tiếng lôi Nghị Phong gào thét trong bếp Cuối cùng cậu có thể chỉ cho rõ được không? Anh đương nhiên biết nấu cháo cần cho nhiều nước Nhưng bây giờ nước cháo ra hết rồi Sao cháo còn không nhuyễn? Cái gì? Cậu nói là lúc nấu phải đổ thêm nước Đáng chết Sao không nói sớm một chút Hát xì Lô Nghị Phong hát xì mạnh Vớ vẩn Đương nhiên anh biết hát xì là có bệnh Nhưng chỉ là chút cảm mạo thôi Anh không yếu ớt như vậy Đúng rồi Tí nữa nhớ kêu bác sĩ đến đây một chuyến Anh lo cảnh lam bị ốm nặng Bảo bác sĩ mang nhiều thuốc đến Hát xì Không có việc gì Anh còn khỏe Cậu vừa nói gì Đổ nước vào rồi làm thế nào Tốt nhất là cho thêm đường Cho đường vào thì có thể ăn được sao? Vạn nhất Cảnh Lam nôn ra thì làm thế nào? Ok ok, anh biết đường như thế nào? Cậu nghĩ anh ngu lắm sao? Tôi Cảnh Lam đi vào bếp. Chỉ thấy Lôi Nghị Phong kẹp điện thoại ở bà vai. Hai tay bối rối. Nhìn anh tay chân vụng về. Cô không nhịn được mà vụng trộm cười trong lòng. Đây thực sự là Lôi Nghị Phong sao? Người ngạo mạn tự phụ như anh mà cũng xuống bếp nấu cháo. Hơn nữa là để cho cô ăn sao?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 Lôi nghị phong từ từ đi vào. Sau đó cô cảm nhận được một bàn tay to ở máp đặt lên chán. Đầu tiên anh kiểm tra nhiệt độ của cô. Cô già vào ngủ, tay anh lại không rời đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện